anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là xuyên việt tiểu lưu manh, chương là có chạy hay không. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là biết thêm được một cái khu vực nó gọi là Thiên Tháp, đây là cái khu vực mà những người đạt tới giới vương cảnh thì sẽ phải đến đây để trấn áp ma tộc và dị tộc. Và phần trước thì chúng ta cũng biết là hai người Ngự Thiên Thu và Mã Cửu Sơn đã đến cái Thiên Tháp này để khu khoáng tài nguyên. Trước khi mà thần ma đạo tràng có thể đến được đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé ngự Thiên Thu và Mã Kiểu Sơn vừa tiêu diệt được một ma tộc cấp trường sinh thu được một đống tài nguyên nên nhanh chóng rời đi. Này, hay là chúng ta tới tầng vương giả có được không? ngự Thiên Thu thấp giọng nói, một tên ma tộc cấp trường sinh nắm trong tay quá ít tài nguyên còn chưa tới 10 vạn. Cứ thế này thì gom đến bao giờ mới có thể xưng vương được. Mặc dù là cấp độ vương giả cũng có kẻ yếu, nhưng cơ bản đều có vương giả chấn thủ. Với thực lực của chúng ta, sợ là không tiêu diệt được cả một khu vực đâu. ma tiểu Sơn câu mày nói. Vậy ở đây không có chủng tộc nào có tài nguyên phong phú sao? Người thiên thu nhú mày, khu vực của ma tộc thực sự quá cằn cỗi, thiếu điều là không có lấy một ngọn cỏ. Ma tộc thì không có, nhưng dị tộc thì có nhỉ Mấy tên dị tộc am hiểu cách trồng trọt các loại dược liệu, nên chỗ của bọn họ chắc chắn phải có tài nguyên phong phú, mã Kiều Sơn thấp giọng nói. Vậy những dị tộc này ở chỗ nào? Người thiên thu vội hàng khỏi thăm. Cấp độ trưởng sinh thì tương đối ít, vô cùng thần bí, ta cũng không biết cụ thể. Cấp độ vương giả thì lại tương đối nhiều, có điều chúng ta có thể từ từ tìm ra, mã Kiều Sơn nói. Ồ, vậy chúng ta tách nhau ra mà tìm. Người thiên thu gật đầu rồi nhìn về phía sau. Ngươi đi bên này, ta đi bên đó. Không đợi cho Mã Kiều Sơn đáp lại, người Thiên Thu đã lập tức chạy sâu vào, sau đó thay đổi phương hướng trở lại khu vực nhân tộc, tìm thấy lối vào của cấp độ Vương giả, nhanh chân bước vào. Tìm ư? Ai mà thèm cùng ngươi đi tìm chứ? Ta còn đang nợ một trăm vạn đây, bị ngươi lừa dắt đi thế này, biết bao giờ mới trả hết được món nợ trăm vạn đó chứ? Người Thiên Thu bĩu môi rồi tiến thẳng vào, không thèm nhìn lại. Khu vực cấp độ Vương giả là nơi mà Vương giả cũng rất có thể khó mà tung hoành được. Một bộ phận vương giả của đông vực đều tụ tập ở nơi này, bao gồm có thiên vũ kiếm của thiên võ tông rồi minh nguyệt vương của minh nguyệt tông vô cực võ vương của vô cực tông Bọn họ chấn thủ ở nơi này đề phòng dị tộc xông ra khỏi thiên tháp làm loạn ở đông vực Ngự thiên thu lập tức tiến vào khu vực của vương giả, nhìn thấy hắn tới, sắc mặt người chấn giữ nơi này lập tức trùng xuống. Ai bảo người đi lên đây vậy? Ngươi mà lại có thể bước chân vào tầng vương giả cảnh sau. Thiên Duyên Quốc, tam vương giả Ngự Thiên Thu, cường giả Trường Sinh. Ngự Thiên Thu lãnh đạo nói, Thì ra là cường giả Trường Sinh, mời ngài đi qua. Chỉ có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngài một câu, ở nơi này thì kể cả là cường giả Trường Sinh cũng phải làm việc một cách kiêm tốn. Nếu như bị dị tộc để mắt tới, người thuộc cấp vương giả cũng chưa chắc bảo vệ được ngài đâu. Người canh gác trầm giọng nói, Ngựa Thiên Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Hắn không có tự xưng là bản vương. Ở thiên duyên quốc thì có thể tự xưng như vậy. Nhưng ở tầng vương giả của thiên tháp này, trước mặt một đám vương giả, hắn mà dám tự xưng là bản vương, thì còn đặt vương giả chỗ nào nữa? Bước nhanh ra thông đạo, người Thiên Thu lập tức xuyên qua khu vực nhân tộc. Hắn chưa có chào hỏi người nào ở đây đã vội vã rời đi. Ngựa Thiên Thu gặp chuyện gì vậy? Sao chưa gì đã rời đi rồi Kể cả có là trường sinh thì một thân một mình ra ngoài cũng xem như muốn chết. vẻ mặt của người canh gác vô cùng kinh ngạc, cho hắn lấy ngọc bài truyền âm. Mới có người đến, các người chú ý một chút nha. Tam vương gia của Thiên Duyên Quốc Ngự Thiên Thu, vừa rồi hắn đã tự mình ra ngoài. Thiên Duyên Quốc ư, ta sẽ thông báo cho lão tổ Ngự Vũ Vương ở Thiên Duyên Quốc, ngươi cứ làm tốt việc của mình đi. Một giọng nói giả nua truyền đến từ trong ngọc bài truyền âm. Nơi này mới thực sự là bảo địa chứ. Ngựa Thiên Thu vừa đi không xa đã thấy một cây dược liệu quý hiếm, hắn vội vàng đào lấy và tiếp tục lên đường. Gần như khắp nơi trên mặt đất của tầng vương giả đều là dược liệu, mặc dù phẩm cấp không phải quá cao, nhưng nếu so với ở tầng cấp thấp thì đều là quý hiếm. Thậm chí hắn còn phát hiện ra không ít dược liệu đã tuyệt chủng ở ngoại giới. Vương giả vẫn quan trọng hơn, trước tiên cứ đi tìm chỗ vương giả cây đã. Ngựa Thiên Thu tự nói một câu rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn đi chưa được bao lâu thì xuất hiện từng bóng người hạ xuống nhìn về cái hố được đào ra. Một người trong đó cầu mày nói Các người có chắc đây là Ngự Thiên Thu Tam Vương Gia của Thiên Duyên Quốc không? Chắc chắn, một người trong đó trả lời Không phải chứ Tam Vương Gia sao lại đi lấy mấy cái thứ rắc rưởi này. Những nơi hắn đi qua không còn lấy một cọng cỏ một người lên tiếng tỏ vẻ khó tin. Ở nơi này thì chẳng ai thèm ít dược liệu đê dai. Vậy mà những nơi Ngự Thiên Thu đi qua lại bị cào bằng sạch. Có thể thời gian này, thiền duyên quốc không có ngự vũ vương cho nên đã nghèo đói đi nhiều. Một võ giả suy kỹ rồi nói Nhanh đuổi theo đi. Bây giờ ngự vũ vương đang giao chiến với vương giả của dị tộc. Chúng ta nhất định phải đối xử thật tốt với hậu duệ của hắn, một người mở miệng. Một nhóm này có 10 người, kẻ yếu nhất là thần thông hậu kỳ, mạnh nhất là trường sinh trung kỳ, nhanh chóng đuổi theo. chờ một chút, phương hướng này có vấn đề cương giả trường sinh trung kỳ dẫn đầu chợt ngừng lại nhìn về khu rừng phía trước, thần sắc có chút khó coi. Nếu như ta nhớ không lầm thì như nơi này dẫn đến hang ổ của Linh Mộc Vương, ở bên Linh Tộc có phải không? Mặt của mấy vỗ giả thân thông hậu kỳ liền ngẩn ra. Có phải chúng ta đã đuổi theo sai hướng rồi không? Oanh! Đúng lúc này một bóng người lướt không chung mà đến, nhưng ngón tay chấp lại như kiếm. Kiếm quang dài hơn mở trượng quanh kích xuống, hai tay hạ xuống, vẻ mặt cao ngạo. Ngựa thiên thu của thiên duyên quốc ở đây, dị tộc ma tộc gì đó đều là loại rắc rưởi. Hình như chúng ta không có đuổi sai, sai hướng đâu. Mấy người này thiếu điều bật khóc ra. Tam vương gia ngươi là ai cơ chứ? Mặc dù lão tổ nhà ngươi cũng là một vương giả tài giỏi, nhưng có phải là ngươi đang quá phách lối rồi không? Có phải rắc rưởi hay không thì chúng ta cứ nói riêng với nhau là được rồi. Ngươi lại còn cố tình chạy tới hang ổ của bọn chúng rồi oang oang cái miệng như thế. Hơn nữa, nhà ngươi còn chưa đến bậc vương giả cơ mà mấy tên vương giả rác giờ kia nhìn thấy bản vương còn không mau ra quỳ đón sau ngự thiên thu lại mở miệng giống lên chúng ta chúng ta có chạy không đây chạy cái gì mà chạy ngự vũ vương không có ở đây chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt cho ngự thiên thu chúng ta mau mang hắn đi thôi cương giả trương sinh trung kỷ kia cả giận mắng một tiếng rồi nhanh chóng xông lên âm ở phía dưới của âm thanh kịch liệt chấn động truyền tới toàn bộ rừng cây đều rung chuyển ngàn vạn cảnh cây lay động sát khí bùng nổ Trong nháy mắt kiếm mang nổ tung, một cành cây bay vút lên trời, phóng về phía của ngự thiên thu. Ngự vũ bát hoàng ngự thiên thu đánh ra một chưởng bát hoang dung chuyển, kiếm khí vô thượng, phân liệt tứ phương. Ngự thiên thu, đừng có cứng đầu, võ giả nhân tộc vội vàng quét, đồng thời phi thân lên như một ngọn lửa quét qua, các chiêu thức liên tục được tung ra, uhm, ngàn vạn cành cây quất vào hư không, vô số kiếm khí vỡ vụn, xuyên qua những chiều thức kia, bao vây chung quanh mọi người. Lần này thì xong rồi. Những linh tộc này, linh mộc tộc, chỉ ít đều là cường dạ thần thông, còn có không ít là cường dạ trường sinh, chúng ta không thoát được rồi. Võ giả thần thông yếu nhất lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đều là tại ngươi, ngự thiên thu. Ngươi không có việc gì làm, chạy tới đây làm cái gì cơ chứ. Dư cường nổi giận mắng. Lần này thì tốt rồi, kéo cả lũ chúng ta cùng chết chung. ta tự tới đây thì sao? Các ngươi đuổi theo ta làm gì Ngự Thiên Thu sững người, ai bảo có người tới cơ chứ, nơi này đều là của ta. Người nghĩ rằng là bọn ta muốn đến đây sao, nếu không phải ngươi là hậu duệ của Ngự Vũ Vương ở Thiên Duyên Quốc, thì đừng hòng bọn ta tới cứu ngươi. Người dẫn đầu lần nữa đánh ra một trường, hỏa diễm tràn ngập đầy trời, đầy lùi được mấy cái cảnh cây, âm thanh lạnh lùng nói. Người có biết nơi này là địa bàn của Linh Mộc Vương không hả? Ai cần các người cứu? Người Thiên Thu hừ lạnh một tiếng vẻ mặt biến sắc. Chờ chút, ngươi nói đây là địa bàn của ai? Là Linh Mộc Vương, dị tộc Linh Mộc Tộc, địa bàn vương giả. Người dẫn đầu, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ thì biết sợ rồi chưa? Sợ thì cũng đã muộn rồi. Người đã kình động toàn bộ Linh Mộc Tộc. Linh Mộc Vương trong bóng tối nhất định đã chú ý tới nơi này. Chúng ta trốn không thoát rồi. Địa bàn của vương giả sau. Linh Mộc Vương trong bóng tối đã chú ý tới. Nói cách khác là nơi này có vương giả sau. Ngựa Thiên Thu vui mừng nói. Biểu cảm này của ngươi là có ý gì? tám người này cảm giác như là ngày của chó vậy. Biết cô vương giả mà ngươi còn vui mừng hớn hở như thế sao? Ngươi ước gì tất cả chúng ta mau chóng đi chết hả? Vương giả, vận khí của ta tốt làm sao? Ngựa thiên thu vui mừng, trong nháy mắt, trong tay hắn đã xuất hiện một tấm thẻ. Vận khí tốt ừ, đúng vậy, vận khí tốt, tốt đến mức là lao một phát vào hang ổ của vương giả luôn. Mấy người há miệng mắng. Ra đi, đại nhân! Ngựa thiên thu tung tấm thẻ ra cao rộng quát thế nhưng không có động tĩnh gì. ngươi thực sự là tam vương gia của thiên duyên quốc à? không phải là đồ ngốc đấy chứ? mấy vị võ giả hoang mang, người này có phải bị điên rồi không? Con định gọi người nào ra nữa vậy? sắc mặt của ngựa thiên thu co lại, trong đầu lập tức xuất hiện một tin tức. triệu hồi phụ thể hay là triệu hồi độc lập? triệu hồi phụ thể thì sẽ có thần ma điều khiển thân thể ngươi để hành động, còn triệu hồi độc lập thì sẽ có hẳn một thần ma mới. triệu hồi độc lập đi, ngựa thiên thu quả quyết nói bây giờ mười người này đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi ngự thiên thu người đừng điên nữa có được hay không nhanh xuất thủ đi có thể chống đỡ được chút nào hay chút ấy người dẫn đầu nổi giận mắng to hận không thể cho đối phương một cái bạt tay ông lúc này tấm thẻ trên tay ngự thiên thu tuột ra bay lên hàng vạn ánh sáng vàng nở rộ một luồng khí tức mênh mông dâng lên phát ra uy thế kinh khủng thái cực giả vô cực sinh nhi âm dương trì mẫu động giả vi dương tĩnh giả vi âm, cương vi dương nhu vi âm, xuất thủ vi dương thu thủ vi âm, tiến vi dương mà lui vi âm một âm thanh to lớn vàng vọng một bức thái cực đổ âm dương hiện ra một đạo ý sáng xuống phản trần một lão đạo chậm rãi hạ xuống hai tay từ từ chuyển động nhưng lại khiến hư không chấn động hắn là ai? cả mười người nhân tộc đều chấn kinh uy thế thế này còn mạnh hơn cả vương giả bình thường tiền bối người thiên thu vội vàng kêu lên Tiền bố hãy giúp ta, Linh Mộc Vương muốn giết ta. Tiểu hữu không cần phải lo lắng. Đạo đạo này mỉm cười, một bước đạp nhẹ đã khiến hư không chuyển đổi, trong nháy mắt đã hiện ra bên cạnh ngự thiên thu. Chẳng mấy chốc thì một bức thái cực đồ khuếch tán ra, ngàn vạn cành cây liền tránh lối. Bần đạo là Trương Tam Phong, tới đây để chấn yêu. Hống. Từ rừng rậm phía dưới vang ra tiếng gào thét, một lực uy áp vô thượng quét qua một số cây cổ thụ cao ngất ngưởng phóng thẳng lên trời một cành cây nhìn như cái sừng rồng quét ngang qua sâu kiến trường sinh đỉnh phong mà dám ra oai trước mặt bản vương sau thân sắc của trương tam phong lạnh lùng chân đạp hư không đạo bảo tung bay phần phật như thể không nhìn thấy cảnh cây kinh khủng kia vẫn cứ chậm rãi bước đi chúng ta đi mau người dẫn đầu khẽ quát nói xong liền muốn kéo ngựa thiên thu đi người thiên thu rụt tay lại vội vàng thối lôi. đừng có kéo ta ta còn bận nhiều việc Tam Vương ra, bây giờ không phải lúc cậy mạnh, lão giả kia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải là Vương giả, đối mặt với một tôn vương, hắn không có phần thắng đâu. Chúng ta mau chạy ngay đi. Người dẫn đầu đã sắp khóc tới nơi, bọn ta là đang muốn cứu ngươi cơ mà. Tiền bối, ta muốn hắn phải còn sống, Vương giả còn sống sẽ rất là đáng tiền đó nha. Ngự Thiên Thu kêu lên, thật sự muốn đánh con mẹ nó hắn ngất đi, rồi tha đi cho xong, là còn muốn bắt sống nữa, con mẹ nó có thể chạy thoát được hay không cũng là một vấn đề nan giải vậy mà ngươi còn nghĩ đến việc bắt sống một vương giả sẽ đáng tiền hơn sau ngươi chỉ là một tên trường sinh thôi đó được trương tàm phòng lạnh lùng đáp lại Ôi mẹ ơi cây lão đạo này cũng phát điên rồi sao cả mười người cùng hoang mang ngự thiên thu lên cơn điên rồi người cũng bị lây bệnh điên luôn sao ngươi cho rằng thực sự ngươi có thể đánh thắng được một vương giả lại còn bắt sống ngươi thái cực sinh lưỡng nghi trương tàm phòng lạnh lùng nói sau lưng hắn chợt hiện ra hai làn khói đen trắng, hai làn khói này như một tấm màn che khuất bầu trời, bao phủ cả ngàn vạn cảnh cây. a, một tiếng hét thảm truyền đến, chỗ hai làn khói đen trắng đi qua, khiến ngàn vạn cảnh cây đều đứt gãy hóa thành bột mịn, rồi bị hai làn khói này nuốt hết, đi chết đi. một tiếng gầm giận dữ vang lên, cổ thụ thông thiên chấn động, cả ngàn vạn chiếc lá bay tới, âm. Uhm. Hai làn khói đen trắng hóa thành thái cực đồ treo khuất cả bầu trời, chấn áp xuống. Vô số chiếc lá bay tới đều bị ngăn lại rồi nát vụn. Mạnh thật, chỉ một chiêu mà đã đã thương được vương giả sau. Cả mọi người cùng chấn kinh. Chàng chủ, quả như là không gạt ta. Triệu hồi được đại nhân mạnh ngang với bọn bạch đại nhân rồi. ngự thiên thù kích động nói. Lão giả, người đã thực sự chọc giận ta. cổ thụ thông thiên gào thét, ngàn vạn kiếm khí bắn ra. Giống như một dòng sông kiếm khí giải vô tận, mỗi một cỗ quy tắc tri lực nhàn nhạt ba động làm toàn bộ không gian bắt đầu biến đổi. Quy tắc vương giả, linh mộc vương đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi, người dẫn đầu hoảng sợ nói. Tiền bối nhất định có thể giải quyết được, Ngự Thiên Thù kiên định nói. Cương giả có thân má đạo tràng, chưa từng thất bại. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Trương Tam Phong chậm rãi đưa tay lên, dùng Thái Cực Quyền tạo ra Thái Cực Đồ bao phủ cả bầu trời. ống Tiếng dòng gầm lên, một con thanh lòng dài trăm trượng bay ra từ trong thái cực đồ, đứng ngạo nghễ ở phía đông, phát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc. Ông! Tiếng hổ gầm lên, một con bạch hổ to đến cả trăm trượng bay ra, đứng ở phía tây, sát khí ngập trời. Chu tước cũng kêu lên, hỏa thần tràn ngập, chù tước hàng thế. Ông! An khí sông lên, huyền vũ cũng từ trong thái cực đồ, lao ra. Những thứ này đều là do trương tam phong của tu vi thần thông biến ra. Không phải là bản thẻ, mặc dù so với bản thẻ còn kém xa vạn dặm, nhưng lại có thể tạo thành đại trận tứ tượng, dư sức chấn áp vương giả. Đây, đây, đây có phải con rồng trong truyền thuyết hay không? Ngựa Thiên Thu sợ đến ngây người. Lần triệu hồi cường giả này lại triệu hồi được một người mạnh như vậy, còn xuất hiện cả rồng ngư. Ba con dị thú cùng với con rồng kia chắc cũng mạnh không kém gì con rồng. Người dẫn đầu nước nước miếng một cái, ngây ngốc nhìn ngự Thiên Thu. Làm thế nào mà người mời được vị này tới như vậy? Người bán có quan hệ gì? Hắn là gì của ngươi? Người mạnh như vậy mà chúng ta chưa từng được nghe tên. Bất tay một cái đã triệu hồi được con rồng trong truyền thuyết. Lại có ba con dị thú đại thần. Đây là việc mà một tên trường sinh có thể làm được hay sau. Mẹ nó, mau nhìn kìa, là rồng. Trên thế giới này thực sự có rồng. Không ngờ, ta lại nhìn thấy rồng rồi. Sức mạnh của thanh long làm toàn bộ rung động. Cả tầng vương giả đều đang chấn động. Rồng chính là chủng tộc quý hiếm nhất trong truyền thuyết. Rất nhiều cường giả đều chưa từng nhìn thấy Kể cả những vương giả kia Đây là chỗ Dẫn đến Linh Mộc Vương Mau đi xem qua một chút Chèn bối, tốc chiến tốc thắng nha Người thiên thu nói với vẻ gấp gáp. Thanh long vừa ra đã khiến toàn bộ Tầng vương giả đều kinh động Bởi vì long tộc quá quý hiếm Theo truyền thống thì Một khi long tộc trưởng thành có thể lập tức xưng vương Đây là một chủng tộc thượng đẳng Vị yếu nhất của long tộc Thì cũng thuộc về huyết mạch đỉnh cấp Thể chất đỉnh cấp Long vương thì lại càng mạnh, là huyết mặt thần cấp, có tỷ lệ thành thần rất cao. Vốn chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết, không ngờ bây giờ truyền thuyết lại trở thành hiện thực rồi. Tứ tượng nghe lệnh, phòng ngấn nhiều quái. Trường tầm phòng lãnh đạm quát, hống. Tứ tượng cùng nhau gần lên, vô số trận văn hiện ra. Sức mạnh quy tắc của linh mộc vương vỡ nát. Cổ thụ thông thiên nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Bốn đại thần thú đã mở ra đại trận tứ tượng, bay quanh thành một vòng tròn linh mộc vương vốn dĩ là ngay cả sức chống trả cũng không có lập tức bị thu nhỏ thành một gốc cây giống tiền bối toàn bộ linh mộc tộc còn lại đều là của ta ngựa thiên thu lại nói thêm một câu trương tam phong liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng gật đầu một trường liền khiến thái cực đổ đè xuống âm uhm. trời dùng đất chuyển toàn bộ rừng rậm linh mộc đều bị thái cực đổ bao vây sau đó mặt đất nứt ra linh mộc tộc từ mặt đất đột nhiên mọc lên Dưới sức mạnh của thái cực đồ bỗng hóa nhỏ chỉ bằng bàn tay. Ông một tiếng. Lúc này đại trận tứ tượng đã chấn áp thành công. Trong tay Trương Tam Phong nắm một gốc cây rồi giao tất cả cho Ngự Thiên Thu. Lạnh lùng nói. Ngươi còn nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Ngự Thiên Thu ngơ ngác. Thế mà mới chỉ dùng có nửa giờ thôi sau Hống. Lúc này từ hư không chuyển đến tiếng rít gào. Một làn uy áp khổng lồ chuyển tới. Sắc mặt Ngự Thiên Thu đại biến. Tiền bối mau mang ta rời khỏi đây, ta không muốn bị người khác phát hiện đâu. Trương Tâm Phong gấp gọn áo bào, mắt của Ngự Thiên Thu tối sầm lại. Lần nữa hắn xuất hiện thì đã là cấp độ trường sinh. Tiền bối, thời gian còn lại, ngài hãy giúp ta bắt sống với tên dị tộc kia, ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Ngựa Thiên Thu kích động nói. Trương Tâm Phong lãnh đạm gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngựa Thiên Thu vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, bắt sống một vị vương giả, thu phục cả một chủng tộc. Hiện tại hắn đã gây ra động tính quá lớn rồi. Không bao lâu sau, tầng trường sinh chấn động thiền băng địa liệt, xuất hiện từng cái hố to rồi các dị tộc lần lượt xuất hiện. Rất nhanh nửa giờ trôi qua, trương tầm phòng đã trở về trong tay cầm một cái túi. Tổng cộng 10 chủng tộc cũng đã đến lúc ta phải đi. tiền bối, sao ngài không ở lại một lúc nữa? Ngự thiên thu tỏ vẻ lưu luyến, tên này đúng là một cao thủ, siêu cấp đặc biệt, ai lại muốn để hắn đi chứ? Chương tâm phong mỉm cười rồi thân ảnh nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Đáng tiếc thật, một đả thủ tốt như thế mà chỉ có thể dùng được một canh giờ. Ngựa Thiên Thu liền thở dài. Nếu như người này thực sự ở đây giúp hắn thì tốt biết là bao nhiêu. Ồ, vật liệu lần này cũng gom đủ rồi, trước tiên phải nghĩ cách tìm trận pháp sư giúp luyện chế chuyển tống trận trưởng sinh mới được. Ngự Thiên Thu nghĩ thầm, được rồi, lập tức rời khỏi thiên tháp đi tìm tràng chủ thôi. Nếu không, Mã Kiểu Sơn mà tới đòi phân chia đồ vật thì chẳng phải lỗ lòi ra sao. Ngựa Thiên Thu nhất quyết không có ý định là dẫn Mã Cửu Sơn theo. Hắn chỉ mượn nhờ danh nghĩa của Mã Kiểu Sơn để vào tầng trường sinh của khu vực nhân tộc. Sau đó thì hắn có thể lên tầng vương giả mà không bị ngăn cản thôi. Thật là đáng chết. Nếu như mười người kia không đi theo ta thì ta sẽ không cần lo lắng việc bại lộ, có thể tiếp tục lừa Mã Cửu Sơn. Ngựa Thiên Thu tỏ vẻ khó chịu. Có điều hiện tại ta quay lại Thiên Duyên Quốc tìm ra các thần hầu luyện chế cũng được. tiểu bối, mau thả bản vương ra. Linh Mộc Vương gào thét, hắn tận mắt nhìn thấy trương tâm phong biến mất, chỉ còn lại ngự thiên thu cho nên bắt đầu gào lên. Đừng có nóng vội, không bao lâu nữa ta sẽ thả ngươi ra, đồng thời còn thả cả tộc nhân của ngươi nữa. Ngự thiên thu khẽ cười nói, sau đó rời khỏi thiên tháp. Trong bao lâu ngự thiên thu đã trở nên nổi tiếng, tin tức truyền khắp cả tầng vương giả và tầng trường sinh trong thiên tháp. Ngự Thiên Thu đã mang theo một vị cường giả bắt đi toàn bộ linh mộc tộc kể cả vương giả không tha một tên nào Mã Kiều Sơn nhận được tin tức đúng lúc vừa chạy thoát khỏi một cuộc truy sát của dị tộc Tìm ta có chuyện gì vậy Mã Kiều Sơn lấy ra ngọc bài truyền âm Mã Kiều Sơn Ngự Thiên Thu đi cùng với ngươi đã sông lên tầng vương giả bắt đi toàn bộ linh mộc tộc bao gồm cả vương giả Một giọng nói nghiêm trọng truyền đến từ trong thẻ bài truyền âm Ngự Thiên Thu Còn mẹ nó bắt toàn bộ linh mộc tộc còn bắt cả vương giả nữa Mã Kiều Sơn trợn mắt lên trời Không sai cả tầng vương giả đã chấn động ai nấy đều đang bàn tán về chuyện này rất nhiều người đang tìm Ngự Thiên Thu vì muốn biết vị cường giả kia là ai cường giả cường giả nào Mã Kiều Sơn vội vàng hỏi Ngự Thiên Thu mời một vị cường giả tới một vị cường giả trường sinh đỉnh phong thực sự quá cường đại trường sinh đỉnh phong mà chấn áp được vương giả chấn áp được một tộc trường sinh đỉnh phong Còn bà nó, đại gia ngự Thiên Thu ngươi, tại sao phải lừa ta như vậy? Mã Kiểu Sơn đau xót gào lên. Đã bàn với nhau là sẽ cùng đi thiên tháp để thu thập tài nguyên. ấy vậy mà ngươi lại giấu ta mời cường giả thần ma đạo tràng tới tầng vương giả để giúp ngươi phát tài. Ngươi mời cường giả thì ta cũng chẳng quan tâm, thế nhưng tại sao lại không dẫn ta theo cùng? Mã Kiểu Sơn, ngự Thiên Thu đi cùng với ngươi mà ngươi lại không biết thân phận của vị cường giả kia sao? Nghe nói vị cường giả đó tên là Trương Tam Phong. Ở trong ngọc bài truyền âm lại đưa tới tin tức. Ta không biết trương tam phong, nhưng ta biết mặt mấy vị có thể chấn áp được nhất tộc trưởng sinh đỉnh phong khác. Mã Kiểu Sơn lúc này cắn răng nghiến lợi nói, họ là ai vậy, mau nói đi. Một trăm vạn nguyên tệ, hoặc là tài nguyên giá trị trăm vạn nguyên tệ, ta sẽ nói cho các người biết. Mã Kiểu Sơn lúc này tỉnh táo lại, mở miệng đòi tiền. Chỉ là một tin tức, mà Mã Kiểu Sơn người lại dám tống tiền ta trăm vạn sau, đối phương nổi giận Ta còn có thể nói cho người cách mời bọn họ nữa cơ, nhưng phải thêm 50 vạn nữa. Mác cửu Sơn đã học được mấy cái chiêu trò này khi ở gần đạo tràng. Ta đồng ý. Được, ta sẽ lập tức trở về. bác cửu Sơn vội vàng bay lên không chung mà đi. Có điều hắn chưa có liên hệ được với Ngự Thiên Thu. Kết quả giống như lần trước, không thấy hồi âm, đã cắt đứt liên lạc. Đúng là mắc bẫy, bị hố rồi. Ngự Thiên Thu đã trốn, chẳng mấy chốc hắn đã rời khỏi. Thiền là quốc, trở về Thanh Nguyệt Thành. Trên đường đi hắn không dám dừng lại, hắn không dám chắc là cái phong ấn này có thời hạn nhất định giống như là Trương tam Phong hay không, vì thế hắn nhất định phải sớm đi gặp chàng chủ để bán vương giả. Hẹn gặp chàng chủ ở Thiên Quang Thành, hãy dẫn theo Gia Cát Thần Hầu Đại Nhân. ngự Thiên Thu gửi tin nhắn trước cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhận được tin tức vội vàng truyền lời hồi âm, nhân tiện gọi Gia Cát Thần Hầu tới. Nửa canh giờ sau thì ngự Thiên Thu đã tới nơi, trong tay hắn còn đang cầm mấy cái túi, không kịp đợi đã nói Chàng chủ mấy cây gói này bán được bao nhiêu? Còn có cả một vị vương giả sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc nhìn Mộc Linh Vương. tiểu bối, còn không mau buôn bản vương ra, bằng không chờ bản vương đột phá ra, sẽ giết chết ngươi. Linh Mộc Vương quát ẩm lên. Cái phong ấn này, ngươi đã triệu hồi được ai vậy? Giang Thái Huyền nghi ngờ hỏi. Trương Tam Phong, quá mạnh. Chàng chủ quả nhiên không gạt ta. Hắn cũng mạnh ngang với bọn bạch đại nhân vậy. Ngựa Thiên Thu kích động nói. Nhân tộc kia Màu buông bản vương ra. Nếu không đại quân của Linh Mộc tộc ta mà đến thì nhất định sẽ diệt cả tộc nhà ngươi. Linh Mộc vương lúc này còn đang gạo thét. Ta đang cân nhắc giá cả một chút. Đạo tràng đang không có sức mạnh pháp tắc thuộc về Linh Mộc vương này. Cộng thêm trên thân thẻ quán cũng không trúng thương thế gì. 200 vạn nguyên tệ. Xét thêm về chủng tộc và cả tài nguyên 270 vạn. Giang Thái Huyền nói Một vị vương giả là rất đáng tiền. Nhưng mà chỗ càng đáng tiền chính là pháp tắc. Nếu như Vũ kiếm vương của thiên võ tông tới thì sẽ không có được cái giá này, bởi vì bí cảnh thiên vũ thì đã có pháp tắc riêng của nó rồi. Việc này nó cũng giống như việc thu mua thần huyết vậy, cái đạo tràng đã có rồi thì chắc chắn giá cả không cao, sẽ thấp đến mức làm cho người khác rớt cả nước mắt. Ông, nhân tộc kia, còn không mau thả bản vương ra. Linh Mộc Vương vẫn đang gào thét, cho dù hai người bên ngoài chẳng ai để ý tới hắn. Chàng chủ còn có những thứ này nữa. Trừ đi những vật liệu để làm chuyên tống trận, ngươi xem số còn lại giá cả bao nhiêu. Người thiên thu lại lấy ra mấy cái phong ấn khác. Khóa miệng của Giang Thái Huyền co giật một cái. Trương tam Phong này thật là điên rồi. Tùy tiện tung ra một cái phong ấn, liền bắt cả một chủng tộc. Mười chủng tộc trừ đi một phần tài nguyên, hệ thống báo giá 360 vạn. Người phát tài rồi. Cộng toàn bộ trừ tài nguyên, thì người được 630 vạn. Chàng chủ, ta bán hết, bán tất tài nguyên để lại luyện chế truyền thống trận kia thì ta đã mang đến và để vào trong thiên tháp, Ngự Thiên Thu nói. "Chờ một chút, các ngươi thực sự không nghe thấy lời ta nói sao?" Linh Mộc Vương giận dữ hét lên. "Có chứ, thương phẩm của ta." Giang Thái Huyền khẽ cười nói. "Thương phẩm sao?" Linh Mộc Vương hoang mang. Ông một sức mạnh kỳ dị lập lờ, Linh Mộc Vương lập tức bị phong ấn, rồi phong ấn vừa mới đây của Trường tầm Phòng đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong bí cảnh lại tăng thêm một chủng tộc Đó là Linh Mộc Tộc. Mẹ nó, kia là hoát huyết ma vương và ảnh ma vương sau. Linh Mộc Vương hoang mang. Mới vừa vào bí cảnh thì hai vị ma vương cấp vương giả đã trừng mắt nhìn nhau. huynh đệ, bao nhiêu năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Huyết ma vương và ảnh ma vương ôm nhau khóc giống lên. Huyết lão ca, người không biết đâu. Ta đã tìm rất lâu mới tìm được tung tích của ngươi Ta lại nghĩ mọi cách để cứu người ra. Ảnh ma vương vừa khóc vừa nói. Ta hiểu mà, huynh đệ. Lão cà đều hiểu hết mọi việc. Viết ma vương khóc rất thề thảm. Ta đều hiểu cả. Chỉ là lão cà không nghĩ tới. Lão đệ ngươi cũng bị người ta đem bán. Hai vị ma vương có thể nói cho bản vương biết chuyện này là sao không? Linh mộc vương rất là mông lung. Lại một huynh đệ, phải tới đây chịu khổ rồi. Ngươi là vương giả của dị tộc bên trong thiên tháp phải không? Ảnh ma vương nói. Linh mộc vương gật đầu. Nơi này là đâu? dựa vào thực lực của tam vương chúng ta. Chắc hẳn là có thể phá vỡ chứ. Hay là người thử đi, huyết ma vương nói. Thương thế của chúng ta rất nghiêm trọng, ngộ nhớ thực lực không phát huy ra được. Thì liệu có thể phá vỡ bí cảnh này hay không? Đây là một cái bí cảnh vương giả. Hai huynh đệ bọn ta đã liên thủ thăm dò qua. Đáng tiếc thương thế bọn ta quá nghiêm trọng. ảnh ma vương nói rồi chìa cái tấm lưng ra. Trên lưng quán có vết thương sâu đến mức thấy cả xương, khiến cho người ta sợ đến mức không rét mà run. Được, để... vậy để ta thử một chút hai vị ma vương hãy tùy cơ mà ứng biến linh bộc vương lay động cảnh, khuấy động phong vân ngàn vạn kiếm khí chém và hư không ầm uhm. đột nhiên lôi đỉnh giáng xuống tất cả công kích của linh bộc vương đều tiêu tán sức mạnh trên thân thể cũng bị giam cầm lôi đỉnh oanh kích xuống a tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền tới linh bộc vương thống khổ gào thét chuyện này là thế nào sức mạnh của ta đâu <cười> cái đồ ngu ngốc này còn muốn phản kháng Hai vị ma vương cười đến đau cả bụng. Thương thế phía sau của ảnh ma vương đã biến mất y cười đến chảy cả nước mắt. Lần này thì hai vị ma vương khóc thật rồi. Không bao lâu sau thì lôi đỉnh từ không trung bổ xuống. Toàn thân của Linh Mộc Vương bị đánh cho cháy đen, khói trắng bốc lên như sương, Ký thức suy yếu cực độ. Cuối cùng, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn thế nào nữa? Chúng ta đã là tù nhân, là nô lệ cho nên không thể phản kháng. Nếu như dám tìm cách phá vỡ nơi này để trốn chạy, Thì sẽ gánh chịu công kích của lôi đình Huyết Ma Vương giải thích Linh Mộc Vương nhìn hai vị Ma Vương Với sắc mặt phức tạp như muốn nói gì đó Ảnh Ma Vương lại mở miệng Phải rồi Linh Mộc Vương Người bị bán đi thế nào vậy Bị bán Linh Mộc Vương bị cháy đen như cái vỏ cây khô Bị một vị trưởng sinh đỉnh phong phong ấn Rồi bị mang theo để bán Nói vậy là người tận mắt Nhìn thấy cả quá trình sau Huyết Ma Vương suy nghĩ một chút rồi nói Linh Mộc Vương im lặng run rẩy Thay cho câu trả lời chính xác là như thế. Xin hỏi là, tận mắt thấy mình bị bán đi thì sẽ có tâm tình thế nào vậy? Đúng lúc này xuất hiện một tiểu cô nương cùng với một cái dụng cụ cổ quái đối với Linh Mộc Vương. Linh Mộc Vương trợn trắng mắt ra. Ta làm sao có thể có tâm tình gì chứ? Hiện tại ta, ta đang cảm thấy rất khổ sở đây. Mà ngươi là ai vậy? Để tránh cho bị xét đánh lần nữa, Linh Mộc Vương nhìn về phía huyết ma vương hỏi. Nàng là ai thế? Phóng viên của Lý gia. Da mặt của huyết ma vương bị kéo giãn, Linh Mộc Vương lại càng u mê, phóng viên là thứ đồ chơi gì? Huyết ma vương, ảnh ma vương, các ngươi có cảm khái gì không? Ta đây là muốn tường thuật cho ngoại giới đều biết, các ngươi mau nói đi. Phóng viên của lý ra đạp cho huyết ma vương một cước, xin phối hợp với ta một chút đi, chúng ta làm việc cho chuyên nghiệp nào. Linh Mộc Vương ngây ngốc ra, tiểu cô nương này chỉ là tiên thiên mà lại dám đạp cả ma vương sau. Điều làm choắn suy sụp nhất chính là hai vị ma vương lại không hề dám phản kháng, còn sửa sang lại vạt áo, chỉnh trang tóc tai, make up các kiểu, thấp giọng hỏi. Lý cô nương, trông ta thế nào? Rất đẹp. Mau trả lời vào trọng tâm đi. trang chủ đang chờ để lấy tư liệu trực tiếp, ký giả của Lý gia thúc giục. À, được, được. Huyết ma vương liên tục gật đầu, lên tiếng nói. Các bằng hữu ở đông vực thân mến. Chào mọi người, bàn vương chính là huyết ma vương. Bản vương không rõ trước đây là bản vương đã bị bán đi như thế nào. Nhưng mà có điều là bản vương vẫn rất tự hào, bởi vì bản vương được bán với giá là 450 vạn. Bản vương được bán ra với giá là 250 vạn, ảnh ma vương cũng mở miệng. Linh Mộc Vương vô cùng thất vọng, hai vị này, thực sự là hai vị ma vương sao, sao lại cảm thấy tự hào về việc mình được bán với giá cao vậy? Ai trong số các ngươi làm ơn giải thích cho ta một chút, mọi chuyện là như thế nào? Linh Mộc Vương ngơ ngác hỏi. Xin chào Linh Mộc Vương, ngươi mới bị bán vào đây không lâu có phải không? Đây là đài truyền hình của Lý Gia, ngươi có thắc mắc gì thì cứ nói, ta có thể trả lời cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải trả lời câu hỏi của ta, phóng viên của Lý Gia nói. Linh Mộc Vương trầm mặc thật lâu rồi mới hỏi, ngươi có thể giúp ta giải thích cẩn thận từ đầu đến cuối được không? Giải thích toàn bộ thì dài lắm, ngươi chỉ cần biết bản thân bị bán đi, trở thành đại quái vật ở trong trò chơi này là được rồi, phóng viên của Lý Gia nói. Số mệnh sau này của ngươi chính là đứng đợi ở khu vực vương giả, rồi bị người ta giết chết, xong lại phục sinh. Phục sinh ư? Linh Bộc Vương kinh ngạc hỏi lại, còn có thể phục sinh nữa sao? Việc này thì ngươi có thể hỏi huyết ma vương, hắn đã bị Dracula đại nhân hút chết 10 lần, đầu tiên hắn còn hoảng sợ, chứ đến giờ thì tập mãi đã thành thói quen. Xin hỏi là huyết ma vương đại nhân, ngươi muốn phát biểu cảm tưởng gì về vấn đề này không? Huyết ma vương im lặng ngước mắt nhìn trời, à có thể nói gì đây? Ta đang rất tuyệt vọng, nhưng ta có cách gì chứ? Ta có thể không để cho Dracula cắn ta sau Phóng viên của Lý Gia có thể không phỏng vấn ta được không? Ta nghĩ mình muốn về hang ổ, ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn nữa. Huyết Ma Vương nói với vẻ mặt như đưa đám. Nét mặt của ảnh Ma Vương cũng nặng chữ yêu thương. Người cũng đừng hỏi ta những vấn đề này nữa có được không? Người có thể phỏng vấn về những chiến tích tung hoành thiên hạ của ta ngày xưa. À, được rồi, xin hỏi Huyết Ma Vương... Lúc trước ngươi bị phong ấn như thế nào vậy? Ngươi yếu như vậy, ngay cả phong ấn cũng không mở được. Vậy những nhóc con trong ma tộc của ngươi thì phải làm sao? Phóng viên Lý Gia lại hỏi, rồi lại quay nhìn về phía ảnh ma vương ở phía sau. Vì sao ngươi lại bị trúng trọng thương vậy? Ngay cả một người đồng cấp mà ngươi cũng đánh không nổi. Ngươi có cảm thấy xấu hổ không? Ôi, con mẹ nó, thật muốn bóp chết cái cô nàng phóng viên này. Nội tâm của hai vị ma vương sụp đổ, người hết chuyện để nói rồi hay sao? Không biết là chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi à? Nếu trả lời thành thật thì có thể có ba ngày nghỉ ngơi miễn phí, ngươi có thể cùng lão bằng hữu ảnh ma vương ôn chuyện đó nha. Nếu như có biểu hiện tốt thì còn có thể uống được một chán rượu nữa. Phóng viên Lý Gia nói, ánh mắt của hai vị ma vương trong tích tắc sáng lên, vội vàng tranh nhau trả lời. Là ba vị vương giả đã cùng nhau bố trí phong ấn, bàn vương một mình, một ma thì đương nhiên là không thể mở nội phong ấn rồi. Ảnh ma vương ta là vương giả của bóng tối, bên ngoài ánh sáng thì ta đương nhiên yếu đi rồi. Mẹ nó, thể diện vương giả của các ngươi ở đâu? Chỉ vì ba ngày nghỉ miễn phí, một chén rượu là các ngươi bắt đầu tranh nhau trả lời ư. Linh Mộc Vương đã không thể lý giải nổi nội tâm của hai cái thằng ma vương kia. Nghe từ nãy đến giờ mà Linh Mộc Vương vẫn đang mơ hồ, tuy nhiên hiện tại hắn có thể xác định một chuyện là mình thực sự đã bị người ta bán đi, sau này mình có nhất định phải nghe lời, phải phối hợp. Xin hỏi là ta có thể chuộc thân không? Linh Mộc Vương nhìn về phía phóng viên Lý Gia với ánh mắt mong đợi. Linh Mộc Vương vừa mong ngóng lại vừa căng thẳng. Nó không muốn trông giống như một con chó, như hai vị ma vương kia. Về việc phản kháng thì kết quả của hành động đó đã quá rõ ràng rồi. Xét đánh cháy đen. Mà đây thì nó lại không thể tự sát. Bởi vì nếu sau khi nó tự sát cũng sẽ sống lại. Thì là muốn chết cũng không chết được. Chuộc thân ư? Ký giả của Lý Gia trầm mặc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người hỏi vấn đề này. Linh Mộc Vương gật đầu, đúng vậy, chuộc thân, các ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng. Vậy bây giờ ngươi còn cái gì? Giang Thái Huyền xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Linh Mộc Vương. Trên người ngươi chả còn thứ gì cả. Không, ta vẫn còn cất giữ rất nhiều thứ đáng giá, ta biết rất nhiều tin tức. Các ngươi muốn biết tin gì, ta đều nói cho các ngươi biết. Linh Mộc Vương kích động. Bọn ta muốn tiền, tài nguyên cũng được, Giang Thái Huyền nói. Ngươi và cả chủng tộc của ngươi nữa bán được tổng cộng là 270 vạn. Nếu như ngươi đưa ta thứ gì đó đáng giá 2.700 vạn thì khi đó ngươi có thể được chuộc thân. 2.700 vạn Viết ma vương và ảnh ma vương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều bỏ luôn cái ý nghĩ chuộc thân đi. Một ma vương lán cộng thêm với cái bí cảnh tồn tại cả pháp tắc vương giả mới được có 450 vạn. Giờ tiền chuộc thân lại gấp gần 10 lần thì biết là phải để dành biết bao nhiêu tiền. Nếu ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ đưa ngươi 2.700 vạn, chắc chắn sẽ làm được, Linh Mộc Vương vội nói. Giang Thái Huyền hơi lắc đầu. người nghĩ nhiều rồi, chỉ một câu nói xuông như thế thì bọn chàng chủ không tin. Hang ổ thiên tháp của ngươi, cả chủng tộc của ngươi ta đều đã mua hết, ngươi còn tài nguyên gì để mà chuộc thân? Linh Mộc Vương vội lên tiếng. Ta có thể giúp ngươi, dụ vương giả của Linh Mộc tộc xuất hiện, sau đó giúp ngươi bắt chúng. Ngu ngốc! Ta còn cần ngươi giúp để bắt một vương giả sau, Giang Thái Huyền phất tay xoay người đi. Đừng phỏng vấn quá lâu, lát nữa ta còn phải dẫn chúng về bí cảnh. Chàng chủ, ta biết rồi, ký giả của Lý Gia gật đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này ở đây. À, hẹn gặp lại anh em ở những phần sau nha. Bye bye mọi người.